Trường 408 Ngoạn Hỏa Xuất hiện trước mặt tiêu viêm là một thanh niên mặc áo lam Mái tóc rẽ xuống tùy ý Vẻ mặt lười nhác Thân hình cao ngất Bộ dáng tuy rằng không đẹp trai như bạch sơn Nhưng lại có thể làm cho lòng người sinh ra cảm giác thoải mái Khuôn mặt thân thiện với mọi người Nhìn qua rất dễ làm cho người ta bỏ đi một ít đề phòng Cũng có trách Lấy tính tình của tiêu ngọc Mà ngay lần đầu gặp mặt đã bị người này chiêu trọng Tiêu Viêm đã thấy hòa hợp rồi. Người là Tiêu Viêm, biểu đệ của Ngọc Nghi. Lúc Tiêu Viêm đánh giá thanh niên áo nam, thì tên này cũng cười tủm tỉm nhìn hắn nói: "Ân." Nhìn cái người này cũng không có biểu hiện ra loại vẻ mặt như Bạch Sơn. Lúc này Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu lên tiếng: "Hắc hắc, người trong nhà, người nhà yên tâm đi, Tiêu Viêm huynh đệ đã lửa tỉ thí tiến hành, ta sẽ lương tay." tuyệt đối sẽ không làm người có chút tổn thương bằng không ngọc nhi nổi giận ta sẽ không có hay ho gì nhìn thấy tiêu viêm gật đầu lục mục nhất thời cười hắc hắc, cười cực kỳ thân thiện ách, nghe được lời này tiêu viêm sắc cười người này thật là một kẻ tinh tướng mới vừa gặp đã có thể đem quan hệ của hai người theo đến mức này rồi thật sự là một nhân tài một khi đã như vậy tiện thể đã tạo lục mục học trường thế nhưng ta đối với chồng làm vị trí đầu tiên cảm thấy hứng thú. Lục mục học trưởng có thể nhường ta sao? Tiểu viêm khẽ cười nói, phụ, tư về huynh đệ, làm đại việc gì cũng phải nắm chắc, không mạo hiểm mới tốt. Công nên nghĩ quá xa, nằm vị trí đứng đầu kia, ngay cả chính ta cũng không có nhiều tin tưởng. Tuy rằng người đánh bại tiết bằng, nhưng cần phải biết. Tên này trong bảng xếp hạng thực lực cũng chỉ top giữa mà thôi." Nghe vậy, khuôn mặt của Lục Mục đỏ lên, ho cười nói. Trong biểu hiện của Lục Mục, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, người kia cũng khá ngai ngạng, không giống cái loại tính tình ấm lãnh như Bạch Sơn. "Bắt đầu đi." Ngay lúc này thì trên ghế trọng tài của gã trung niên vất tay cất cao giọng nói, "Lục Mục học trưởng, đánh bại Tiêu Viêm cho hắn biết thế nào lợi hại của Giang Nap học viện." "Bắt đầu" Thanh âm của trung niên trọng tài vừa dứt, thì trên các đài truyền ra từng đạo âm thanh trợ uy. Chẳng qua những lời hô này đa số là của nam đệ tử, mà chiếm đa số dường như theo sự phản ứng kịch liệt của đám nam đệ tử này, trái lại làm cho một ít nữ đệ tử có thiện cảm không vui. Mặc kệ nói như thế nào, thực lực tiêu viêm đã thể hiện trong ngày hôm qua đủ để cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Hơn nữa, dung mạo của tiêu viêm cũng không kém, dáng người cao lớn vẻ và khuôn mặt điện trai cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt không ít nữ hài tử. Bởi vậy, khi nghe tiếng hô đánh bại Tiêu Viêm vang dội, không lâu sau thì tầng đạo âm thanh trợ uy chỉnh tề thanh thúy từ những thiếu nữ liền bay tiêu viêm kéo lên. Ha ha, xem ra Tiêu Viêm cái tên gia hỏa này cũng giành được sự yêu thích của rất nhiều nữ hài tử a. Mới đến đây thời gian có một ngày mà đã có người thấy hắn trợ uy Nghe được những tiếng hét mềm mại này, Nhật Lâm đạo sư không khỏi cười che miệng nói. Quần nhì đứng bên cạnh cũng khẽ cười gật đầu. Tiêu viêm đánh bại cái bình thuốc sắc kia đi. Bị âm thanh trợ uy nổi lên giữa quảng trường kích động, Tiêu Ngọc bỗng nhiên đặt hai tay bên miệng là lớn. Nghe được hai cô âm thanh hò hét triển miền cũng dứt trên quảng trường. Tiêu viêm lắc đầu không nói gì, ngẩng đầu nhìn lục mục phía trước, nhún vai, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng thước trên lưng suy một tiếng trọng thước cắt qua không khí chỉ mặt đất một cỗ đấu khí màu xanh từ trong cơ thể chậm rãi nổi lên cuối cùng đem thân thể của tiêu viêm toàn bộ bao phủ trong đó một cỗ hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra lục một học trưởng mời cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể tiêu viêm nổi lên lục một ngẩn ra chật vẻ mặt lười nhác dần dần biến thành thu liễm Hào quang từ lạp giới trên ngón tay lóe ra Một thành tiết kiếm nhanh chóng hiện lên Muội kiếm nhẹ nhàng Chỉ hướng tiêu viêm nghiêm mặt nói Nhìn cỗ hơi thở này của tiêu viêm học đệ Chỉ sợ cũng đã tiến vào các bậc đại đấu sư Khó trách không qua có thể đánh bại tiết băng Thiên phú tu luyện quả thực là xuất sắc Một trong năm vị đứng đầu kia Thực ra ta cũng cảm thấy hứng thú Sợ là không thể nhường Cho nên ta chỉ có thể xuất toàn lực Lời của lục mục vừa dứt. Theo đó, một cỗ hơi thở mạnh mẽ không kém mấy tiêu viêm từ trong cơ thể dũng mãnh tràn ra, cuối cùng hóa thành một đống lửa đỏ, đem lục mục bao vây vào trong Từ xa nhìn lại, hào quang hỏa hồng giống như là một ngọn lửa nóng cháy. Hai người ở giữa sân lúc này hoàn toàn ngăn cách với ồn ào bên ngoài, ngưng thần tâm tính, ánh mắt đối diện đấu khí bao trùm trên thân thể giống như là đang hô hấp không ngừng tụa ra tụt vào. Hai người ở giữa sân dường như là cùng nhau bảo trì im lặng. Sáo nhẹ thổi qua quảng trường Dương Cung bản kiếm, giống như nhạn thấy được cuộc chiến ở giữa sân hết sức căng thẳng, trên khán đài xung quanh cũng thoáng im lặng hơn. Bên trong quảng trường, hai cổ hơi thở đều tự lượn lờ lửa bồ trời giờ đột nhiên ngưng lại. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên hai đạo ánh sáng ấm ấm nhanh chóng lao vào nhau, chợt thanh âm kim thiết cùng hoa lửa từ giữa sân lóe mạnh lóe lên. Hầu như mọi người phía trên khán đài chỉ có thể thấy được hai đạo bóng dáng một đen một lam mơ hồ cùng tiếng vang lúc trọng xích quy động xé rách không khí, sau đó nhìn thấy viên đá giữa sân bởi vì đấu khí va chạm mà đánh nát tạo tới không ngừng hiện lên kẽ hở. Mà cho dù nhìn không thấy rõ ràng chiến đấu, nhưng có thể từ hai cỗ khí thế khó phần cao thấp mà xem thì như không ai có thể phủ nhận mức độ kịch liệt trong cuộc chiến đó. Giữa sân Tiêu viêm cầm trọng thước Tạt ra tạt vào Mượn thân thước mở rộng Mà mỗi lần huy động đều muốn áp bách cả tiếng gió Có khi đấu khí tràn ngập Thì tiếng thước chưa chạm đến mặt đất kình khí sắc bé đó đã đem sàn đấu đập vụn Xét hành từng cái khe Từ điều này có thể nhìn ra Khi tiêu viêm huy động trọng thước Lực lượng thật đáng sợ Cùng với thế công của tiêu viêm hoàn toàn tương phản tiết kiếm trong tay lục mục Lại giống một con nhuyễn xà xào quyệt cũng không có va chạm tiếp xúc cùng với trọng thước tiêu viêm mà chỉ vừa chạm thì lập tức rút lại. Chút cơ hội cũng không cho trọng thước chuyển lực đạo qua. Bóng người lóe lên giữa sân, đao khí hùng hăng lộ mạnh, từng đạo đấu khí thất luyện gấu nhân trong lòng bàn tay hai người phụt ra, cuối cùng lổ cùng một chỗ, khoát tán ra năng lượng giữa sóng đem tạp vật trên quảng trường dọn dẹp sạch sẽ. Người này phòng ngự quá chặt chẽ Với tốc độ xuất kiếm của ta Thế mà không chạm đến một chút thân thể của hắn Cái kiếm trong tay đánh nhanh như tiết chớp Từng đạo tàn ảnh Mang theo đấu khí hỏa hồng xuất hiện trước mặt Cũng không luận Lục một công kích mau lẹ như thế nào Người kia đều đem thước tự Rất lớn trong ghế mắt lướt ngang Bượt thước, thân mở rộng Với chất liệu cực kỳ cứng rắn Dễ dàng ngăn cản hơn 10 đạo tàn ảnh kia lạ Theo hai bên liên tục giao chiến vẻ mặt lưới nhát của khuôn mặt lục mục cũng dần tiêu tán cho tới bây giờ trên mặt của hắn suốt cuộc hoàn toàn bị bao trùm bởi vẻ ngưng trọng điều viêm bày ra thực lực đủ để sự thận trọng đối đãi hồ thở ra một hơi thở dài lục mục bỗng nhiên lùi lại một bước nhỏ thân thể lập tức nghiêng về phía trước hỏa hồng đấu khí trong quân quanh thân bay quanh vào thiết kiếm trong ánh mắt một thanh trường kiếm một lẻ loẹt hàn quang đã được chuyển hóa thành một thanh hỏa kiếm tản ra nhiệt độ nóng rực khuôn mặt theo biến hóa của trường kiếm cũng lệ lên một chút hồng hào cánh tay ruột mục đột nhiên run lên chỗ khớp xương vang lên tiếng sét đánh thanh thúy mà hỏa kiếm trong tay cũng đâm mạnh ra nhiệt độ đóng bốc dực cách ngang không khí thậm chí còn bị bám theo một mùi khét mơ hồ chứng kiến trường kiếm của đối thủ biến hóa như vậy ánh mắt tiêu viêm lạnh lên hai tay nắm chặt chuôi huyệt trọng thước chợt quất cái một tiếng, một đạo bóng ma bám lấy trọng xích như bức tường thịt lớn đứng sừng sững trước mặt. Đinh, Hỏa Hồng kiếm đâm sâu vào trên hắc sắc cự thước. Trong một tiếng kiếm minh thúy vang lên, mũi kiếm đột nhiên cong xuống, lưỡi kiếm dọc theo thước, nhoán lên một cái xuất hiện tại phạm vi thấp nhất của hắc thước, hùng hãn cắt lên. Mũi nhọn bị bắn vào một đạo xí nhiệt, hướng cánh tay đang nắm chuôi thước vạch tới. Đối với trường kiếm, đối phương bỗng nhiên trở lên mềm mại như rắn, tiêu viêm cũng ngẩn ra, bàn tay nhanh chóng buông trôi thước, thân thể không lùi về phía sau mà ngược lại đột nhiên mạnh mẽ vọt tới trước, bàn tay ly khai huyền trọng thước, đấu khí lợi mã bị nén trong cơ thể tiêu viêm cuồn cuộn giống như là hồng thủy chạy trộm lên. Tốc độ tại thời khắc này cũng là bạo tăng cấp nhiều lần, thân hình hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp vượt qua lục mục đang vô cùng kinh ngạc bên kia trong sát na giao nhau khủy cụt tay của tiêu viêm đột nhiên hung hăng đập xuống người vật lên cổ tay nhất thời hỏa hồng trường kiếm thoát ra khỏi cổ tay Cổ tay lục mục lúc này cũng trở lên hoàn toàn tê cứng xuống đinh trường kiếm rơi xuống đất thân thể lục mục trật vật tan sang một bên trên mặt đất tránh được một cước sắc bén đá ra từ phía sau của tiêu viêm một kích không có kết quả lúc này tiêu viêm mới chậm rãi xoay người lại Tựa cười mà như không cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lục mục đang lui về phía sau vài chục bước giáo phòng như tia chớp rốt cuộc đột nhiên hóa thành chậm rãi, mà khi đám đệ tử trên khán đài nhìn thấy Lục Mục kia lăn vài vòng cũng không nén được kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Trong tay trái, dùng sức giật mạnh khóe miệng Lục Mục run run sau đó tiếp tục vẻ mặt sợ hãi thảm. Tiếp viên cười cười chậm rãi đi đến huyệt trọng thức bên cạnh, bất quá chưa cầm lên. Ai thực sự đã xem thường ngươi xem ra không dùng bạn lãnh thực sự là không được lục mục thở dài một hơi hai tay chậm rãi đưa lên ánh mắt cất cao trầm trầm nhìn và tiêu viêm nói ngươi hẳn biết là một thân phận khác của ta thứ mà luyện dược sư am hiểu nhất cũng không phải là đấu khí mà là lửa trên khuôn mặt có một chút tự hào hai tay lục mục chấn động một ngọn lửa màu xanh đậm trong những mắt thẩm thấu ra rất nhanh đem hai tay bào bọc bên trong nhịp đục lòng dư khiến cho khuôn mặt đầy đặn của hắn có chút hự ảo. Y mắt tái lục bục bốc lên ngọn lửa xanh thẳm, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện một chút kinh ngạc. Đây là một loại thú hỏa à, Thế nhưng cái câu nói từ miệng Lục Mục lại làm cho lòng hắn mạnh mẽ nổi lên một chút cảm giác buồn cười ngọa hỏa. Hắc, lấy năng lượng khống chế hỏa diễm hiện giờ của hắn, cho dù là tứ phật luyện dược sư cũng không dám trước mặt hắn nói cái gì là ngọa hỏa. Tiêu Viêm huynh đệ ngươi lên cẩn thận, làm tinh hỏa diễm của ta đã từng tèm đấu linh cường giả đánh cho bị thương nga. ngẩng đầu tươi cười nhìn về vỉa tự hào mặt. lục mục về phía trước tiêu viêm khẽ gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của vô số so ánh mắt, bàn tay thon dài trắng nõn cùng vô chậm rãi trượt khỏi hắc bào cuối cùng ở phía dưới ánh mắt nghi hoặc của lục mục từ trong nạp giới lấy ra một quả sược hoàn Một tím nhét vào miệng rồi khẽ nhai nhai một lát ngón tay cùng ngón giữa của tiêu viêm nhẹ búng thành âm thanh thúy trong quảng trường vang lên theo động tác của song chỉ miệng của tiêu viêm hé ra nhất thời một đoàn lửa màu tím rung động trong mắt bị phun ra ngọn lửa màu tím trôi lội trên lòng bàn tay nhìn ngọn lửa màu tím nhảy như linh tinh tiêu viêm ngước mắt lên lời nói vui vẻ lại làm cho toàn trường hoàn toàn chìm vào yên tĩnh và vẻ mặt vốn đắc ý của lục mùng phía đối diện giữa phút này trở nên há hốc mồm À, lục mộc học trường thật có lỗi. Ta am hiểu nhất cũng không phải là đấu khí mà là ngọn hỏa. Trường 409, đan hỏa chi kế. Phía trên quảng trường rộng lớn, hai bóng người đối lập. Trên bàn tay hai người đều lượn lờ ngọn lửa màu xanh thẫm và tím. Trong lúc ngọn lửa bốc lên mang theo nhiệt độ nóng rực, làm cho không gian xung quanh hai người đều thoáng có chút vặn vẹo hư ảo. Nhìn hai màu ngọn lửa trong tay hai người Trên quảng trường lâm vào một mảnh im lặng một hồi lâu sau Một con người sợ hãi phát ra thanh âm khó tin Thiêu viên kia làm thế nào cũng có thể triệu hồi ra ngọn lửa thực chất Đây không phải là chỉ là luyện dược sư hoặc cường giả Ngoài cấp bậc đấu vương mới có thể làm được hay sao Chẳng lẽ người này cũng là một luyện dược sư phải không Ngọn lửa màu tím thật lồi bật Trên khán đài xung quanh quảng trường từng tiếng than thở sợ hãi hoặc là tiếng nghi ngờ không ngừng vang lên. Tiểu hỗn đản này, sao có lại hỏa diễm này chứ? Nhìn thấy biến cố trong sân, Tiêu Ngọc thoáng ngẩn ra sau một lát bỗng nhiên lầm bầm: đúng rồi, nhớ lúc trước khi rời đi, hình như đã nghe nói qua tiểu tử kia có một vị sư phụ luyện dược sư thần bí. Xem ra hẳn hắn cũng là một gã luyện dược sư a. Có trách có thể triệu hồi ra thực chất ngọn lửa có tính chất tương đồng so với một lục cơ nhi một biết ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong sân, nhẹ gật đầu, trải qua hồi báo của lang ngành, trong lòng nàng rõ ràng hiện tại Tiêu Viêm còn có một con bài chưa lật, nếu thi triển ra toàn bộ mà nói, chỉ sợ những học viện cương giả đồng cấp, thật không có mấy người có thể khả năng chiến hắn. Lục Mục kia tuy rằng cũng có thể tính là một gã cường giả thiên phú hiếm có, nhưng so với Tiêu Viêm mà nói, vẫn như cũ không tạo được cái gì trở ngại quá lớn. Tiêu viêm hiện giờ đã hơn xa cái tên thiếu niên phế vật trong tiêu gia nhận xét hết xem tường cùng cho phúng kia hắn sở hữu thiên phú tu luyện sẽ làm cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy rung động. Tại mặt khác của khán đài, Bạch Sơn sau khi nhìn thấy tiêu viêm trước mặt triệu hồi ra ngọn lửa màu tím thì thoáng âm trầm một chút cũng không nghĩ tới người này phía sau vẫn có được bực này con bài chưa lật. Hắc hắc Vân Sơn Đại Ca không cần lo lắng, cho dù tinh kia có được cái loại ngọn lửa cùng với mục lục cũng không phải đối thủ của ngươi, lúc trước lục mục bằng vào lát tinh hỏa điểm quán của hắn cũng không phải đã thua trong tay ngươi sao?" Lúc sắc mặt Bạch Sơn hơi có trầm xuống thì lúc sau có tiếng cười vài phần lực nọt từ một bên, Bạch Sơn nhìn lại hóa ra là vài vị bạn cùng lớp ngày thường vẫn theo bên người đối với cái loại lời nói sớm ngày lấy lòng này Thì hay sắc mặt của hắn Vẫn chưa xuất hiện cái gì vui mừng Chỉ gật đầu nhạt nhạt nói Làm tinh hỏa kia của lục mục Đích xác là làm cho người ta kiên kỵ Lục trước ta chiến thắng hắn Cũng có một phần duyên cớ là nhờ vận khí Thế nhưng cũng không biết là Làm tinh hỏa của hắn lợi hại Hay ngọn lửa màu tím kia Của tiêu viêm sâu một bậc Mặc kệ bọn hắn ai thắng Dù sao thì cũng gặp bạch sơn ca Cũng sẽ gặp Một cái kết quả bị loại bỏ Tới thời điểm đó Quần nhì học muội tự nhiên sẽ biết Sự vĩ đại của Vân Sơn Đại Ca Xem nàng nhìn như lạnh nhạt thế kia Mà kỳ thực tính tình cao ngạo. Tất nhiên Không cùng với cái tên thất bại ấy Đi cùng một chỗ Mà đến lúc Vân Sơn Đại Ca Sẽ nguyện ý rồi a. Bạch Sơn khoái miệng khẽ nhếch, Lời ngọt thì ai Cũng đều không chán Huống hồ anh hiện tại thích nhất là người khác trước mặt hắn bệnh giá thấp tiêu viêm. Tiêu viêm hy vọng người có thể đánh bại lục mục, bằng không mà nói, tại đây chẳng phải là thiếu đi vài phần lạc tú hay sao? Ta sẽ chiếm mặt Huân Nhi, đem ngươi hoàn toàn đánh bại, ta muốn cho ngươi ngày sau không còn mặt mũi tiếp tục xuất hiện trước mặt Huân Nhi. Trong lòng người lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tươi cười của Bạch Sơn lại dần dần trở nên ấm áp hai tay ôm trước ngực nhàn nhạt, nhạt nhìn giữa sân ở một bên khác hồng y thiếu nữ đầu dạng cũng bởi vì tiêu viêm tạo ra tử hỏa mà thoáng kinh ngạc thế nhưng ngày sau đó liền hồi phục lại sau đó chậm nói một tiếng lại đem tâm tư một lần nữa chăm chú giữa sân suy đoán trước chàng tỷ thí ngày hôm nay trận tỷ thí của tiêu viêm cùng lục mục không nghi ngờ là nhiều người xem nhất điểm này cho dù là tính tình cao ngạo như nàng cũng không phủ nhận hỏa lão đầu thế nào có thể nhìn ra ngọn lửa màu tím tiêu viêm là cái gì sao? tại vị trí ghế trung tâm, phó viện trưởng cười tủm tỉm nhìn lão nhân trầm mặc nói ở bên phải. thấy lúc trước hắn đang ăn cái gì đó hẳn là một loại đan dược nhân tạo hoặc là giả dược hoàn toàn ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo. không nghĩ tới hắn như vậy có thể nghĩ ra cái loại biện pháp này. thế nhưng thứ này mặc dù nhìn đơn giản nhưng lại rất khó khống chế. trên tiêu viêm này nếu là dựa vào nó mà cùng làm tình hỏa của lục mồi chống mà lại mà nói có lẽ sẽ là có một chút khó khăn nạo nhân được xưng là hỏa lão đầu thoáng trầm ngay một chút chậm rãi nói tuy rằng đại bộ phận tình báo về tiêu viêm đều bị cao tầng giả nam học viện sớm biết nhưng điều này cũng chỉ dừng lại ở chiến tích lơ mơ mà thô sơ dạng lừa dợ như chi tiết tiêu viêm có được cái gì hỏa diễm lại là không biết sâu Cho giờ là già làm học viện có mạng lưới tình báo làm cho người ta líu lưỡi Thì dù sao cũng không có khả năng ở ngoài ngàn dặm Nên bất cứ sự tình gì Gia Mã Đế Quốc nói cho nghe Bởi vậy duyên cớ thời gian khẩn cấp Nơi bọn họ phát ra Tin tình, tình báo về tiêu viêm phần lớn là do thủ hạ của chính mạng lưới tình báo của Gia Mã Đế Quốc Sưu tập được một ít tin tức trong dân gian Mà ở dân gian thì cái lời đồn nhầm đồn bậy rất nhiều đồ vật bên trên người tiêu viêm Đều vẫn chưa bị khuếch tán ra Cho nên Cho dù là lấy một ít tình báo về tiêu viêm Thì về phượng cao tầng Cũng không biết rõ Khống chế lực của tiêu viêm Đối với hỏa diễm đạt đến mức trình độ nào Mà điều này Hôm nay nhất định sẽ làm cho bọn họ cảm thấy rung động Từ đấy nào Phía trên quảng trường Lục mục cũng là chậm rãi Theo ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu viêm mang theo khiếp sợ phục hồi lại tinh thần liếc mắt nhìn thật sâu thanh niên áo đen trước mặt, một cái hắn cười nói, không nghĩ tới vậy mà ta gặp phải một người đồng nghiệp, ngươi hẳn là một gã luyện dược sư a? Tiểu viêm khẽ gật đầu cũng không phủ nhận, tuy rằng không biết chính xác cấp bậc luyện dược sư của ngươi, bất quá chắc quả nhị phẩm, thiên phú như vậy thôi, thực sự là làm cho người ta sợ hãi than thở. Lục mục khẽ thở dài một tiếng, trượt ngọn lửa màu lam trong tay chậm rãi phiêu động, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào ngọn lửa một lát sau một cỗ chiến ý manh mông từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Tiểu Viêm dùng toàn lực đi, làm cho ta kiến thức một chút, nghe em hiểu ngoạn họa đến mức độ nào? Lục Mục hít sau một hơi, đột nhiên ngẩng đầu một tiếng quát trói tai, trong mắt tràn ngập chiến ý rực rỡ, làm cho một gã luyện dược sư, hắn không thể không quan tâm tại đấu khí thua suốt người khác, nhưng trên hạng mục về ngoạn họa hắn lại có thêm kiêu ngạo về mình theo tiếng quát vừa hạ xuống, ngọn lửa trên lòng bàn tay lục mục đột nhiên mạnh mẽ dựng lên, cuối cùng hóa thành hai đạo làm sắc hình cung rất tròn. Lửa hình cung xung quanh thân lục mục, tựa như hai con lam xà có đủ linh tính, du tẩu trên dưới hắn đem hắn bảo vệ trong đó. Mười ngón tay thon dài của thiếu viêm nhẹ nhàng chụm lại, chợt mở ra, trong mười ngón, mười đạo ngọn lửa tím giống như cái roi thật nhỏ quấn lấy nhau, kết thành một dòng hỏa diễm trường tiên màu tím dối đáp và linh hoạt, trực tiếp chấn động đánh lên phiến đá cứng rắn trên mặt đất, nhất thời liền xuất hiện một dấu vết cháy đen. Cả hai người ở giữa sân giống như là biểu diễn một loại năng lực khủng hoảng cách ý. Ở phía trên khán đài, vô số những người phát ra tiếng than sợ hãi, một ít nữa hài tử thậm chí nhịn không được hai mắt sáng ngời, loại phương thức chiến đấu xinh đẹp tao nhã này đã làm cho các nàng đối với loại chức nghiệp luyện dược sư chính là cao quý trong lòng vô cùng hâm mộ hướng tới. Nhìn thấy sợi lửa thật dài trên tay tiêu viêm kia, trong mắt lục mục thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Đối với năng lực khống chế hỏa diễm có chút không đoán trước được, bất quá, nếu có thể tiếp cận thì lại là một chuyện khác. Bàn chân hơi hơi vặn, gót chân thoáng điểm lên, rồi trong nháy mắt, hiện lên hạ xuống. Thân thể dường như là hóa thành một vệt sáng xanh, trực tiếp hướng tiêu viêm mạnh mẽ lao tới. "Xì!" nhìn lục mục chính diện vọt tới, tiêu viêm nhướn mày lên, cánh tay chấn động, hỏa trường tiên hóa thành một luồng gió tím mơ hồ bắn tới. nhiệt độ nóng cháy cắt ngang không khí mang theo một tiếng vang giống như là dầu sôi gặp băng tuyết. tử hỏa trường tiên công kích với tốc độ cực nhanh. thế nhưng ngay tại lúc này mà muốn công kích tới, hai đạo làm sắc hỏa thành cung, xung quanh thân thể lục mục lại đột nhiên gia tốc, cùng với tử hỏa trường tiên va chạm thật mạnh với nhau chỉ thoáng một cái lưỡng sắc hỏa diễm bộc phát ra vô số hỏa hoa, hỏa hoa rẳng co trong nháy mắt, làm ảnh một đần nữa bắn mạnh ra thế là tự hỏa chứng tiên của thiêu viêm hoàn toàn bị hỏa hình cung của lục mục ngăn chặn lại mũi chân của thiêu viêm luồn vào ba thước quanh thân khuấy miệng lục mục khẽ nhách hai tay chợt sấp một ngửa làm sắc hỏa diễm chợt hiện lên trong giấy lát xoay tròn với tốc độ cao Trong thời gian rất ngắn hình thành vẻn vẹn một tòa hỏa diễm truy, khắc khắc, tuyền mềm đây chính là kỹ năng công kích độc hữu của luyện dược sư chúng ta, Dị Hỏa Hóa Khí, bùng nổ ra uy lực có thể không nghiếu hơn chút nào so với đấu khí. Tại trong luyện dược hệ, chúng ta đem nó gọi là Đan Hỏa Chi Kỹ. Toàn hỏa diễm trong lòng bàn tay phát ra tiếng ô ô, Lục Mục nhếch miệng lên và tay đột nhiên hướng ngực kia viêm ném tới đầu toàn hỏa diễm trùy đâm thẳng tới tiêu viêm phần đầu nhọn bởi vì nó xoay tròn với tốc độ cao cuối cùng trực tiếp làm cho vòng phòng văn màu lam hóa thành hình lốc xoáy đột nhiên xuất hiện tại chỗ mũi nhọn hỏa diễm trì đan hỏa chi kỹ luyện dược hệ này quả có chút tà đạo A vậy mà cũng có thể làm cho luyện dược sư sử dụng ngọn lửa như vậy khó trách đạo sư tôn sùng đối với già nam học viện như thế đích thực là có chỗ đặc sắc A rõ ràng nhận thấy được toàn hỏa diễm chùi mạnh mẽ bắn tới thêm vào năng lượng khủng bố trong lòng tiêu viêm nổi lên một chút kinh ngạc tâm tùy ý động trường tiên hỏa diễm màu tím trong tay nháy mắt rụt trở thành một cái đoàn tự sắc hỏa diễm ngọn lửa cấp tốc mất máy tại dưới linh hồn lực gần như biến thái của tiêu viêm trong nháy mắt thời gian đoàn hỏa diễm màu tím liền bị phân thành hai một phần lớn bị mạnh mẽ thao túng thành một khối hỏa mạc màu tím mà mặt khác phần nhỏ lại lặng lẽ theo cánh tay tiêu viêm trượt xuống cuối cùng hóa thành tử xà dưới chân mặt đất không lặng cho bất luận kẻ nào chú ý lúc này toàn hỏa diễm chủy kia cũng mang theo âm thanh xé gió bén nhọn mạnh mẽ lện xuống hoạ mặt nhất thời một tiếng lỗ mạnh nhiệt kịch mang theo một chút vòng sóng lửa hai màu từ chỗ trung tâm quảng trường lộ mạnh chỉ thấy thoáng sóng nhiệt quét qua quảng trường để từ trên khán đài xung quanh nhịn không được nghiêng mặt chánh cố nhiệt khí hiện ra bất tình linh này trên sân hỏa sóng bùng lổ một đạo lam ảnh bỗng nhiên bắn trở lại bàn chân chạm mặt đất trượt về phía sau mấy thước mới ngẩng đầu nhìn về sóng lửa kia dần dần biến mất một lát sau hỏa sóng hoàn toàn tiêu tán mà trong đó cũng không có lửa cái bóng người nhìn thấy một bàn này lục mục nao nao vừa muốn quan sát xung quanh lại chợt phát hiện chỗ cánh tay cùng bàn chân thoáng có chút nóng rực, vội vàng cúi đầu con người rụt lại chợt phát hiện Chỗ cánh tay mình cùng bàn chân không biết khi nào xuất ra hai đạo hỏa diễm quấn quanh trên đó. Hai nhánh hỏa màng vòng qua cánh tay cùng bàn chân lục mục. Điển giống như hai con rắn nhỏ tàn ra lóng giựt nhàn nhạt, nhạt. Không lên cử động, bằng không hỏa màng sẽ trực tiếp lộ mạnh. Đến lúc đó, tay cùng chân người đều không nguyên vẹn. thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, làm cho lục mục vừa muốn phản kháng. Thì cả người cứng ngắc, có chút gian nàn quay đầu. Lục mục nhìn thấy tiêu viêm không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau. Phát hiện tay phải của hắn lúc này đang khẽ nhách lên, mà theo ngón tay lúc động đậy. Lục mục có thể cảm giác rõ ràng hoặc mang trên cánh tay cùng bàn chân nhảy lên rất nhỏ. Người kia vậy mà có thể đem ngọn lửa khống chế đến mức tinh diệu như vậy. Nhìn tiêu yểm lúc này cách ra mình ước chừng khoảng 10 thước, thế nhưng đủ khả năng khống chế ngọn lửa ly thể. Trước mắt, lục mục hiện lên một chút vẻ khiếp sợ. Loại khẳng cách này cho dù là luyện dược sư tứ phẩm cũng làm không được a. Trên quảng trường thì viêm đứng cách lục mục 10 thước Còn lục mục kia càng người cứng ngức Tại chỗ Tại trên tân thể của hắn Vài đạo tử sắc họa diễm hình thành họa mang Chậm rãi lưu chuyển giống như dây thừng Đem vây trong đó không dám có chút dễ dụa Lúc này trên khán đài xung quanh đám đệ tử Bởi vì một họa sóng mà nghiêng đầu Đem ánh mắt hướng tới quảng trường Lại vừa vặn nhìn thấy một màn quỷ dị Trên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc Toàn bộ trên khán đài có thể thấy rõ Lục Mục bị thua thế nào Chỉ có thể đếm được mấy người thậm chí ngay cả đám người bạch sơn kia Cũng không phát hiện Bởi vậy hắn lúc này vẻ mặt rất ngạc nhiên Hảo tiểu tử Đem một ngọn lửa phân thành hai Một làm phòng ngự hấp dẫn chú ý Của Lục Mục Một ẩn lúp ở dưới mặt đất đặt làm cái bẫy Cho bản thân Lục Mục đặt chân lên Tuy rằng bẫy may phục rất thô sơ Bất quá loại đối chiến chấp nhoáng này Hơn nữa ngọn lửa che giấu sao có thể phân nhiều tinh lực chú ý dưới chân loại nhất tâm nhị dụng này cần linh hồn lực xa xỉ mới có thể hoàn thành tên tiêu viêm này không hổ là người từng giành được quán quân luyện dược sư đại hội của sa mã đế quốc vị trí trung ương của khán đài vị hỏa lão nhân kia chậm rãi thở một hơi thần tình sợ hãi than ta thua rồi thân thể động đại không dám động một lúc sau lục mục chỉ biết thở dài một hơi quay đầu hướng tiêu viêm chua sót nói nghe vậy tiêu viêm khẽ cười bàn tay vỗ nhẹ có lựa một tím đang quấn quanh thân thể Lục Mục. Nhất thời hóa thành hư vô, bàn tay lộn ra lơ đãng. Lại một lần nữa làm cho Lục Mục cười khổ một tiếng, đan hỏa chi kỹ của lệnh dược hệ cũng rất cường hãn, lúc trước nếu không có sử dụng đấu khí động lại thành một bộ giáp đấu khí bao vào tự hỏa mạc căn bản không tránh được loạt toàn hỏa diễm chùy kia của Lục Mục a, xem ra ngày sau nếu có cơ hội có thể nghiên cứu một chút đan hỏa chi kỹ. Nếu là ta có thể tập mà nói, ngày sau cùng người khác đối chiến lại có thêm một ít thủ đoạn. Cuối đầu, trên hắc bào, bị đốt lũng lành một lỗ, trong lòng tiêu viêm lập bậm. Trận này, hoàng gia nhị ban, tiêu viêm thắng. Lúc này, trên ghế trọng tài, một tiếng nói một lần nữa chuyển xuống. quanh theo tiếng trọng tài, tuyên phán hạ xuống. Phía trên cán đài, nhất thời vàng lên phô thiên cái địa hoan hô. Hôm nay, trong trận đấu này, lúc luyện dược sư so đấu ngọn lửa làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cái tên Tiêu Viêm có lẽ bắt đầu từ trận chiến này sẽ được truyền bá trong toàn bộ học viện. Cho tới bây giờ các ánh mắt nghi ngờ đối với Huân Nhi mới bắt đầu tan thành mây khói. Bất kể như thế nào một người thiên phú lổi tiếng không chỉ tu luyện, đấu khí mà là người trên luyện dược thuật. Có thiên phú cực cao cho dù là phóng mắt toàn bộ gia đám học viện, ngoại viện cũng không tìm thấy mấy người. Hôm nay Tiêu Viêm đích chân thật là một trận thành danh. Trường 410, chấp pháp đội Ngô Hạo Nghe được tiếng hoan hồ như sấm vang vọng xung quanh khán đài Tư viêm trước mặt lục mục đang chua sót ôm quyền nói Đa tạ lục mục học trưởng, đa tạ Đa tạ, tạ cái giấm, đánh bại là đánh bại Làm cho cái gì ngươi đừng so ta với hạng tiểu nhân Đảo cặp mắt trắng dã lục mục chợt cười khổ nói Bất quá hào tự tử, tử, không nghĩ ngươi lại che giấu thâm sâu như vậy Nói không trưởng, người thật đúng là có thể đi vào một trong năm vị trí đứng đầu. Ngày sau, nếu có cơ hội là đến lĩnh giáo. Nói xong, lục mục hướng tiêu viêm chắp tay cực kỳ mạch lạc, xoay người, bước ra ngoài quảng trường. Người này thật cũng đính đạt, so với cái tên Bạch Sơn kia tốt hơn nhiều. Nếu là cơ hội liền kết giao một chút, nhìn bóng dáng lục mục, tiêu viêm cười cười, ngẩng đầu ánh mắt quét về phương hướng Bạch Sơn một cái, lại vừa vặn bắt cặp lãnh ý trong mắt đối phương Lập tức lòng điều phòng đối với tên này Lại càng lòng đậm hơn rất nhiều Đem huyền trọng xích vác lại trên vai Tiếp em xoay người Bước xuống đấu tràng Sau đó lại dưới vô số ánh mắt rừng rực Đang nhìn chăm chú đi vào khu vực của Hoàng dài Năm hai Lại nhìn thấy một đám thiếu nữ hôm qua Xuất hiện ở nơi đây Đám thiếu nữ hoạt bát lúc này nhìn thấy tiêu viêm trở về nhất thời hai mắt sáng ngời, xúm lại vây quanh âm thanh ríu già ríu dít làm cho tiêu viêm mới đại chiến một phen bây giờ đầu óc lại có chút choáng váng tốt lắm tốt lắm các người im cho ta nhìn thấy tiêu viêm bị đàn thiếu nữ xinh đẹp vây quanh nhược âm đạo sư không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu đành phải lên tiếng đem mấy thiếu nữ sùng bái kia phục hồi lại tinh thần hì hì khó trách nhì tiểu tử tại hiệu học viện hai năm đối với nam nhân khác hờ hững thì ra trong lòng có một người ưu tú như vậy một cô thiếu nữ nhảy đến bên cạnh cười duyên chiêu nghiệm như vậy hai cỏ má thanh nhã của hôn nhi nổi lên chút hồng mây người trong chốc lát phong thái mây người đó cho dù là là nhược lâm động sư đứng bên sát cũng có một chút tầm động Chứ đừng nói đến mấy nam đệ tử xung quanh kia thế vì mình kẽ cười cười tiến lên hai bước ngồi cạnh ngửi hương thơm từ cơ thể cô gái chuyển đến lại tiếp tục cảm thụ đến từng đạo ánh mắt ghen tị cùng cực kỳ hâm mộ xung quanh không khỏi có chút hoặc hốt ban đầu ở ôn giản thành đoạn thời gian là một kẻ phế nhân kiêm Vân Nhi đi cùng một chỗ lúc ấy chỉ có ánh mắt xung quanh lộ ra vẻ trào phúng trong mắt những người xung quanh lúc đó chỉ sợ suy nghĩ rằng cốc và thiên nga một chỗ chẳng lẽ cũng cảm thấy Tự xấu hổ hay sao Mà hiện giờ trải qua hai năm khổ tu Lại cùng Huân Nhi một chỗ Không ai dục ánh mắt nằm đó nhìn hắn Bởi vì hiện tại tiêu viêm thể hiện ra Thiên phú cùng thực lực đã hoàn toàn đủ tư cách Sánh cùng thiên chi kiều lưỡi Huân Nhi Mà rõ ràng Đó là đại ngộ tranh lệch giữa thực lực cùng không có thực lực Năm đó Tuy nói ngoài miệng là vì ước hẹn ba năm lỗ lực Ở sâu trong nội tâm cảm giác không lúc nào không tự động viên cố gắng tăng thực lực của chính mình làm cho ngày sau cùng hoàn nghi ở một chỗ. Người người sẽ không tiếp tục lấy cái loại ánh mắt đó nhìn hắn. khoảng cách thời kỳ phế vật đã qua 3 năm. Trong 3 năm đây, tiêu viêm dựa vào nỗ lực của chính mình hoàn thành xong nguyện vọng trong lòng thành công đánh bại nạp nàn yên nhiên hơn nữa làm cho chính mình có tư cách và thực lực. Thở dài một hơi Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Huân Nhi đang tỉ thí giữa sân, tại ánh mặt trời nhàn nhạt, nhạt chiếu rọi xuống. Lúc này Huân Nhi cơ hồ đã được vây quanh hoàn toàn trong vòng kim quang, điểm tĩnh, ôn nhu hình dáng xinh đẹp này làm cho trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút tâm cảnh giác mê say. Hai năm cô độc lịch lãm, cho hắn sâu sắc hiểu được cô bé trước mặt này trong lòng của chính mình vốn đã khắc một dấu vết rất sâu. Dấu vết này trước đây đã in sâu chặt chẽ, kỳ thật trung quy mà nói, quần nhi hồi bé không hiểu gì, tiêu viêm xông vào gian phòng của làng, dùng cái đấu khí không thành thục, ước trường kiên trì vài năm săn sóc ân cần thân thể yếu ớt của làng. Mà lúc đó lại khiến cho làng đem tiêu viêm trật để bỏ sâu trong nội tâm, mà cảm giác của làng không tại thời điểm tiêu viêm khó khăn, vẫn như cũ duy trì hàng ngày ôn nhu tôn kính khiến cho tâm trí phát triển hơn xa lứa tuổi kia của Tiểu Viêm, tình cảm đối với cô gái lương thiện đáng yêu hắn còn không hoàn toàn hiểu thấu. Bàn tay theo chậm rãi hơn là cuối cùng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại. Không xương của Hoan Nhi cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại trắng mịn trong lòng Tiểu Viêm khẽ run rẩy. Khi bị Tiểu Viêm bỗng nhiên cầm tay, thân thể Hoan Nhi liền nhẹ nhàng run lên, đem ánh mắt hạm sâu có tật hốt hoảng nhìn nhược Lâm Đạo Sư cùng đám người Tiêu Ngọc, nhìn thấy các lạng vẫn chưa phát hiện ra hành động vừa rồi của Tiêu Viêm, thở dài một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tiêu Viêm thấp giọng khẽ. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi là của ta, mặc kệ thế lực sau lưng ngươi bao nhiêu khổng lồ, đối với ngươi ta tuyệt đối không buông tha." Nắm bàn tay mềm mại kia thật chặt. Tiêu Viêm dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy chầm rãi nói, "Nhưng mà Mặc dù thanh âm bằng phẳng lại không khó nghe ra Trong đó một ý chí kiên nghị cùng bá đạo Nghe được lời của tiêu viêm Quần nhì đầu tiên chợt ngẩn ra Khuôn mặt trắng tinh xảo đột nhiên hiện lên đám mây màu đỏ như máu Nàng không nghĩ tới ở phía sau Tiêu viêm cự nhiên lại đem loại ám chỉ ý vị vô cùng kích thích này nói ra Khi tiêu viêm nói ra bất tình lình như thế Cái khuôn nghi vốn lạnh nhạt cũng không bảo trì được vẻ bình thường như không có việc gì. Một cái khuôn mặt nguyên bản không hề bận tâm thứ gì, lâu như vậy. Nằm qua lần đầu tạo lên một gợn sóng khó có thể che giấu. "Hoan Nghi, ngươi làm sao vậy?" Sắc mặt dị thương của Hoan Nghi không tránh được ánh mắt của Nhược Âm đạo sư, lập tức ngẩn ra, trợn mắt toáng nhìn cũng vừa vặn thấy Tiêu Viêm đã vội rút bàn tay về, trên cơ mặt lại một chút hồng nhuận, bất đắc dĩ làm như lầu bầu nói. người trẻ tuổi a trước mặt công chúng cũng nên kiềm chế một chút, mặc dù biết người và huân nhi quan hệ vô cùng thân thiết, như vậy cũng không cần ở đây kích thích mấy cái làm đệ tử ôm ý niệm với huân nhi bên kia nha. lỡ mày làm rắc bạo động, nhị người có hay không lực lượng chống đỡ hơn ngàn người. tiêu viêm gượng ngùng cười không dám chen vào vội vàng để ánh mắt quét về hướng cuộc chiến kịch liệt giữa sân. một bên cũng rất nhanh thu liếm tầm cảnh đang dập sơn bồng bềnh, trột dạ nhỉ thoáng qua nhược lâm đạo sư bên cạnh, sau đó cũng để ánh mắt rời về trận đấu trong sân. ài, cô nàng này đối với người ngoài có thể lạnh nhạt như vậy, mà trước mặt tiêu viêm lại bày ra cái loại tiểu cô lương luyến ái không có gì khác nhau, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thật không biết tên kia đến tuyệt cùng làm thế nào. Đem tâm tư cô gái này câu đi. Nhìn thấy gương mặt kia vẫn như cũ còn xuất lại một luồng sắc hồng, Như cơm đạo sư lắc đầu trong lòng cười khổ không thôi. Trong sân, trong miệng trọng tài vang lên. Bóng người không ngừng thiệp lược lên đài. Sau khi trải qua một phen kịch liệt hoặc bình thản chiến đấu. Người thắng hưng phấn. Người bại vẻ mặt ảm đạm lùi về xuống sân. Mà sau một vòng chiến đấu. Nguyên lai hơn 170 người đã muốn dần dần bị loại bỏ, còn sót lại 60 mấy người như vậy tiếp tục đi qua vòng chỉ sợ tư cách vào đội viện danh hạch đã đủ như kế hoạch. Số 41 nằm một nham trình pháp đội Ngô Hạo đang trên sân rộng vòng đấu loại báo tên ra bỗng nhiên không khí trở lên im lặng rất nhiều tại dưới mỗi cái tên uy danh áp bách đệ tử trên khán đài đều không tự chủ được để thấp. Chấp pháp đội ngô hạo Chậm rãi lẩm bẩm một tiếng Tiêu viêm trượt hướng lầm Đạo sư nói Ta nghĩ đây là người mà đạo sư nhắc đến Ừ nhược lâm đạo sư vẻ mặt ngưng động nói nhỏ Tại bên trong chấp pháp đội Có rất lớn danh vọng Trong hai năm qua Người hắc sắc vực chết trong tay hắn Chỉ sợ có hơn trăm Thực lực của hắn đáng sợ Tiêu viêm khẽ gật đầu Xem người này thật là một cái kinh địch Mặt khác nói cho người biết một chuyện đau đầu, Ngô Hạo này cũng từng theo đuổi qua Huân Nhi, hơn nữa là chiếc công chúng tuyên bố, bất quá sau này cũng bị cự tuyệt. Nhưng người kia tựa như là chưa từng buông tha, Nhật Âm đạo sư chiếu thức nói: "Khi ngươi không có ở trong học viện, Ngô Hạo này bị Bạch Sơn coi là kẻ địch có lực cạnh tranh nhất. Chẳng qua đáng tiếc, hai tên được vô số người cho rằng có khả năng đuổi theo ra hỏa Huân Nhi, đều cũng bởi vì ngươi xuất hiện mà thất bại." Hồng nhàn họa thì a, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Chợt để ánh mắt hướng về bên trong quảng trường, lúc này nơi đó đã có một gã thanh niên đang đứng thẳng, mang vào nhãn lực xuất sắc. Tiêu Viêm thấy rõ vết cổ sát trên khuôn mặt người kia, người còn chưa xuất hiện đã làm cho học viên sinh ra khiếp đảm. Ngô Hạo này, lần mà một tiếng Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào sân, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy tại đối diện người thanh niên Nguyên bản viên đá rỗng toác đột nhiên quỷ mị hiện lên, thân ảnh bao bọc trong áo bào đỏ, tốc độ thật khủng khiếp, người này rất mạnh, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ, trên khuôn mặt tiêu viêm sẹt qua chút ngưng trọng ít có, bóng người áo đỏ này như máu hiện ra, quảng trường thanh âm vang đủ loại tiếng động, liền đột nhiên im lặng, một quãng mùi huyết tinh chậm rãi tràn trong quảng trường.